Trường sinh chương 552 Lão cầu cùng thiếu niên Lúc này đã là kênh năm Trường sinh một mực, mực ngồi ở giao lộ Thời gian rất lâu vẫn không nhúc nhích Hắn suy nghĩ là cái gì đã tạo thành Cái loại cục diện dân chúng lầm than như thế này Cũng suy nghĩ bản thân có thể vì bách tính làm chút việc gì Cũng lúc đó cũng suy nghĩ Tại sao mình đều muốn vì bách tính làm việc Cẩn thận nghĩ đến Loại cục diện khiến cho dân chúng lầm than Cố nhiên có nguyên nhân thiên tai Nhưng trước đây Mấy tên quận vương Cũng là khó bỏ đi tội trạng Bởi vì bất kể Là an xử chi loạn Trăm năm trước Hay là hoàng xào phản loạn 10 năm trước Đều là do quân vương xử lý chính vụ Có vấn đề chôn xuống tai họa ngầm Bởi vì cái gọi là Băng dày ba thước không phải chỉ do một ngày lạnh. Bất cứ chuyện gì đều có tính liên tục. Nhân sinh một người là như vậy. Một triều đại kéo dài cũng là như thế. Bình tĩnh mà xem xét, đường kim hoàng thượng được cho là một vị hoàng thượng tốt. Thế nhưng, thời điểm hắn tiếp lấy đại đường đã là một cục diện dối rắm Giống như bệnh nhân hết phường cứu chữa đã bỏ lỡ thời cơ cứu chữa tốt nhất. Nếu như Đại Đường là một người, Hoàng thượng chính là Tam Dương Khôi Thủ. Chỉ cần thân hình không xấu, vẫn có một đường hy vọng. Việc cấp bách là mau chóng chủ lương thực, giúp nạng thiên tài. Dân là cốc rễ của quốc gia. Trước tiên, cần phải bảo trụ lê dân bách tính. Bình định thảo nghịch, có thể hơi chút hỏa hoãn. Về phần tại sao mình sẽ lòng mang thiên hạ, thường xót chúng sinh, Ngoại trừ việc hoàng thượng tín nhiệm cùng coi trọng Chủ yếu vẫn là nội tâm bản thân hướng thiện sai khiến Hắn hy vọng quốc thái dân an Cũng hy vọng thiên hạ thái bình Không muốn nhìn những nhân sinh cực kỳ bi thảm đau khổ Mặc dù người cực khổ so với bản thân cũng không có quan hệ gì Nhưng hắn chính là không thể khoanh tay được nhìn người khôn giữ mình Qua bình minh người qua đường dần dần nhiều hơn Trường sinh an vị tại ven đường Nhưng những người qua đường Lại không có người nào cùng hắn chào hỏi Cũng không có ai hỏi thăm Hắn vì cái gì lại cúi đầu Ngồi ở ven đường Sự lạnh lùng của người qua đường Cũng không khiến cho trường sinh bỏ đi Tâm niệm tận trung xa tắc Cứu vớt bách tính Lúc này hắn đã có tâm cảnh Thánh nhân vô danh Thần nhân vô công Người khác lĩnh tỉnh hay không Cũng không trọng yếu Quan trọng Là có bản giao với chính mình Mặt trời lên cao Trường sinh khởi hành hướng bắc Dọc đường thỉnh thoảng có thể thấy Nạn dân chạy nạn Là không có ít Thế nhưng cũng không có tới tình trạng hối hả Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này Là vì Mỗi giao lộ quan đảo Có rất nhiều quan binh canh gác Bản địa phủ huyện Cũng không cho phép bách tính Ở khu trục thuộc Tùy ý chạy nạn Bởi vì nhân khẩu đại lượng xói mòn Sẽ mang tới rất nhiều hậu quả Những thứ khác không nói Chỉ riêng là lao dịch thuế khóa năm sau Liền không có chỗ dựa Chẳng qua Quan phủ chặn đường Cũng không thể ngăn chặn nạn dân chạy nạn Đường lớn không cho đi Bọn họ liền đi đường nhỏ Xuyên núi rừng Chút ít nạn dân biểu tình hầu như không say miệt Ngoài sự chết lặng lộ ra bên trong Còn có sự mờ mịt Như những cái xác không hồn Trên đường nạn dân quá nhiều Trở sinh trên thân giải rác tiền bạc Rất nhanh liền chia hết Hắn rời khỏi Thái Bình Quan Khi đó đã được Thái Bình Đạo Nhân Đưa cho hai bao móng ngựa vàng Nhưng thỏi vàng dài thể Có nhiều bất tiện Hắn chỉ có thể đem vàng giao cho quan binh Cánh các giao lộ Để cho bọn họ chuyển giao cho quan phủ địa phương Mua lương thực phát cháo miễn phí Giúp nạn thiên tai Hắn cũng không lo lắng chú đích quan bình này sẽ nuốt vàng Bởi vì mỗi chỗ hắn đến đều sẽ cho thấy thân phận Hắn đã đắc tội không ít quan văn thanh lưu Những người này am hiểu nhất chính là vô tội trùi rủa Lúc này hắn đã bị quan văn miêu tả thành ác quan hung tàn hiếu sát Chuyện tình hắn giao phó không ai dám chậm trễ Vàng của hắn cũng không có ai dám ngầm chiếm Vàng mặc dù không ít Thế nhưng nạn dân lại nhiều hơn Trường sinh biết rõ điểm vàng này Đối với trận ôn dịch nghiêm trọng Chẳng qua như mối bỏ biển Vì ổn định lại dân tâm liền để chúc quan binh cáo tri nạn dân Triều đình đã phái bản thân Xuống thị sát nạn dân kế tiếp triều đình sẽ mau chóng Giúp nạn thiên tai an dân Mùa hè nóng bức Buổi chiều trên đường ít có người đi đường Trường sinh nóng lòng trở lại trường an Liền dục ngựa lao nhanh Ngay tại lúc đi qua một chỗ Dịch trạm bỏ hoàng Bên trong truyền đến tiếng la khóc Đã gây nên sự chú ý của hắn Lập tức nhìm ngựa giảm tốc độ Đi tới xem Bởi vì Giang Nam Địa phương khẩu âm khá nặng Trường sinh nghe liền không rõ ràng Chỉ có thể nghe ra Đối phương đang hô hoán Đồng thời xen lẫn các câu Không cần, cùng chạy mau Mới đầu hắn còn tưởng rằng là có nữ tử nhận lấy khi nhục Chẳng qua đợi tới khi nghe tiếng mới phát hiện Là một thiếu niên 12-13 tuổi đang khóc Vốn dĩ nam hài sau 14-15 tuổi mới giải ra yết hầu Cùng có biến dạng thanh âm Trước đó thanh âm liền khuyết thiếu nam tính Thiếu niên này áo quần cũng không đủ che thân thân hình gầy gò Không thể nghi ngờ là một nạn dân chạy nạn Lúc này hắn năng ôm chặt lấy chân phải của một trung niên nam tử Một bên khóc lóc Một bên vội vàng cầu xin tha thứ Trung niên nam tử kia cũng là quần áo lam lũ Trong tay còn cầm lấy mật cây côn Chẳng qua người này mặc dù cầm lấy côn Cũng không phải là đánh thiếu niên kia Chỉ là lươn tiếng quát lớn để cho hắn buông tay Dịch trạm này đã bỏ hoang nhiều năm Phòng xá phần lớn đã sụp đổ Chỉ còn lại một tây xương Trường sinh lúc này liền đứng ở trên nóc nhà phía tây xương Khi thấy một già một trẻ Hai tên nạn dân đang trong sân dây dưa nhau Mắt thấy thiếu niên kia khóc hô cầu xin tha thứ vội vàng nhìn phía rừng cây sườn đông Trường sinh liền ngẳng đầu nhìn theo Ở đó cũng không có người Chỉ là có một con chó vàng đã già Gầy tới chưa cả xương Đang nằm trong bụi cỏ ở rừng cây Trung niên nam tử kia bị thiếu niên ôm lấy chân phải Không thể tránh thoát Tức giận quát lớn Buông tay Cha ta van cầu ngươi Đừng giết A Hoàng Thiếu niên bi thống khóc hồ Nghe được lời của hai người Trường sinh thầy mới biết Nguyên lai like một già một trẻ lại là cha con A Hoàng trong miệng thiếu niên kia Không thể nghi ngờ Chính là con chó vàng Đang nằm ở phía đông rừng cây Thiếu niên nói xong trung niên nam tử kéo lấy hắn đi về hướng Tây Sương Ta cũng không đành lòng giết nó Nhưng mẹ ngươi Cùng muội muội của ngươi Đã sắp chết đói Ngươi để cho ta làm sao bây giờ Cha Ngươi đem ta giết đi Ta cắm tâm tình nguyện Dùng ta để đổi lấy áo hoàng Thiếu niên khóc hồ Tình cảnh này khiến cho trường sinh có nhiều thổn tức Bởi vì hắn có thể hiểu được Tâm tình của thiếu niên kia Trước đây thôn dân muốn đánh chết lão hoàng, hắn cũng là tâm cảnh như vậy. Đi đến đây, trưởng sinh liền buông tay sờ vào bên hông. Lúc này mới nhớ tới tiền bạc giải trong túi đeo bên hông, sớm đã phân phát không còn. Khi đến lập tức trong túi, giống như chỉ còn lại có hai cái móng ngựa vàng, liền cực nhanh trở về tìm kiếm. Nhưng vào lúc này, phía đông liền truyền đến tiếng chó sủa the thảm. Cùng với đó, Còn có tiếng khóc hô tê tâm liệt phế của thiếu niên kia, lộ ra sự tuyệt vọng vô hạn cùng với cực độ bi thương. Trường sinh nghe tiếng lông mày co chặt, vội vàng bay trở lại, hạ xuống nóc phòng. Sau đó phát hiện ra thiếu niên kia vì quá bi thương đã khóc ngất đi Mà trung niên nam tử kia cầm lấy cây cuồn gỗ mang máu, đang kêu gọi con chó chạy vào trong rừng cây quay lại. Con chó vàng kia đầu đầy là máu Sau khi chạy vào rừng cây Lại quay đầu nhìn lại Nghe được tiếng chủ nhân triệu hoán Vậy mà không chút do dự Quay đầu chạy trở về Mắt thấy con chó vàng thật sự chạy trở về Trung niên Nam tử kia Cũng lại không kìm nén được Ném đi côn rồi ngồi xuống đất gào khóc Người sao còn quay lại làm gì Người không biết Ta muốn đánh chết người hay sao Con chó vàng kia Cũng không biết chủ nhân trước đó Vì cái gì mà đánh bản thân Không biết chủ nhân vì sao Lại đột nhiên thất thành khóc lóc trong lòng nghi hoặc Liền ra sức ngoát ngoát cái đuôi Ý đồ lấy lòng chủ nhân Thấy con chó vàng đầu đầy là máu Nhưng vẫn hướng bản thân vẫy đuôi Trung niên nam tử triệt để sụp đổ Ôm lấy cổ của con chó vàng Trước kia nếu không phải người Ta sớm đã chết đuối Ta thật sự Là mất hết lượng tâm có muốn ăn người Trung niên nam tử khóc hồ Làm cho thiếu niên đã ngất đi tỉnh lại Sau khi tỉnh lại Chứng kiến phụ thân của mình Đang ôm con chó vàng khóc lóc Thiếu niên kia cũng cực kỳ bi thương Bỏ qua ôm lấy phụ thân của mình Hai người phụ tử khóc rất to đường ra Thả nó đi thôi Đây cũng đều là tính mệnh Ở phía tây xương truyền đến tiếng Hữu khí vô lực của một phụ nhân Nghe được tiếng phụ nhân nói chuyện Thiếu niên kia quay đầu Nhìn về phía tây xương Xoắn suýt thật lâu Rồi chạy tới góc tường Chẹn lỗ tai ngồi xuống Sau khi thiếu niên kia chạy đi Trung niên nam tử đỡ đẫn đứng lên Không lưng nhặt lấy cây côn Đang đầy máu Con chó vàng cũng không biết Chủ nhân muốn làm gì Lẻ lưỡi vệ đuôi ngở đầu nhìn lên Trung niên nam tử toàn thân phát run Trần trừ thật lâu Cuối cùng nhắm mắt nghiến răng Dưng lên cây côn Ngay tại thời điểm muốn ra sức nện xuống Là phát hiện cây gậy trong tay mình Đã bị người từ phía sau bắt được Trường sinh chương 553 Phúc họa tự chiều Trung niên nam tử Kinh hoạc quay đầu Chỉ thấy phía sau mình Chẳng biết từ lúc nào lại có thêm một người trẻ tuổi Thân hình gầy gò Chính là người này bắt được cây côn Mà bản thân đang dơ cao Bởi vì trường sinh dị thường gầy gò Thân hình tiểu tụy Trung niên nam tử liền nghĩ lầm Hắn cũng là nạn dân ngạp nạn Thế nhưng nhìn kỹ Lại phát hiện trường sinh mặc quần áo Đúng là tơ lụa đan dệt Cần phải biết rõ Tờ lụa đắt đỏ vô cùng Một thớt tơ lụa ít nhất cũng phải hơn 2 lượng bạc Nhân ra da tầm thường Căn bản là mặc không nổi Ngài là Trung niên nam tử nghi hoặc mở miệng Trưởng sinh buông ra Tay phải đang cầm cây gỗ Rồi chỉ vào con chó vàng Đang hướng bản thân nhe răng Nghèo chết Không ăn chó giữ nhà Đói ngất, không giết gà đẻ trứng Con chó này người giữ đi, đừng giết nó Trung niên nam tử vốn là không đành lòng đánh giết con chó vàng Nghe được lời của trường sinh Đã xấu hổ cùng bất đắc dĩ Ném đi cây côn, đưa tay gạt lệ Anh Hùng nói đúng Chúng ta đây cũng là không có biện pháp Thiếu niên ngồi xa ở phía góc tường Cũng không đành lòng nghe chó vàng sắp chết kêu thảm tiết Một mực đang nghiệt lấy lỗ tai Thật lâu lại không có thấy động tĩnh Liền quay đầu xem và phát hiện Phụ thân của mình Đang cùng với một người trẻ tuổi Quần áo hoa lệ nói chuyện Trong lòng nghi hoặc Liền đứng dậy chạy qua Đội thiếu niên tới gần Trường sinh đưa tay Vỗ bờ vai của hắn Đừng khổ sở Các người vận khí tốt Gặp được ta Chó của người cũng không cần chết Cả nhà người Cũng đều có đường sống Phụ tử hai người mặc dù không biết trường sinh thân phận Cũng lai lịch Nhưng nghe hắn nói như vậy Dường như người sắp chết đuối Bắt được cọng cỏ cứu mạng Vội vàng chắp tay thi lễ cúi đầu Luôn miệng nói tạ Trường sinh trên thân Còn mang theo một bao bánh nướng Một mực không có ăn Lần này liền lấy ra Mở ra bọc giấy lưu lại một cái Rồi đem số bánh còn dư lại Đưa hết cho trung niên nam tử Trung niên nam tử Vội vươn tay tiếp nhận Rồi quỷ bịch xuống Nức nở nói ta Thiếu niên kia cũng quỷ xuống Cùng phụ thân hướng trường sinh dập đầu Đứng lên đi Trường sinh đưa cái bánh nướng trong tay Ném cho con chó vàng Rồi xoay người đi về phía tây xương Cửa động này của trường sinh Khiến cho phụ tử Hai người kinh ngạc vô cùng Ngay cả con chó vàng Cũng dọa tới nhảy rừng Cả đời này của nó Đều chưa thấy qua bố thí khẳng khái như vậy Nó thậm chí không thể tin được Đồ ăn tinh tế như thế Lại là cho mình Trong góc của Tây Sương Còn có một đôi mẹ con đang cuộn mình Những lời trước đó của trường sinh Hai mẹ con này cũng nghe được Không đợi hắn tới gần Mẫu thân liền dắt theo nữ đồng Mới 6-7 tuổi Quỷ xuống dập đầu Trường sinh không nói gì Mà là ngồi xuống Xem mạch cho mẹ con hai người Xác định hai người chỉ là đói bụng quá độ Cũng không có đáng lo Lúc này mới thẳng thân đứng dậy Hướng phụ tử hai người Về mặt khẩn trương nói ra Yên tâm đi Các nàng hai người Chỉ là thiếu ăn uống Cũng không có bệnh tật trong người Ăn vài thứ là sẽ tốt hơn Có cô nói Không biết lấy gì để báo đáp Trước mắt người một nhà Chính là tình huống này trừ chắp tay thi lễ dập đầu Cùng không ngừng nói lời cảm tạ Bọn họ đã không còn thứ gì Để đáp tạ hồi báo Nhà một người này Nói lời cảm tạ Rồi bắt đầu phân những cái mệnh được ra ăn Trường sinh thì rời khỏi Tây Sương Hướng về phía con chó vàng kia đi tới Cái bánh hoàn chỉnh Vẫn đang nằm trên mặt đất Con chó vàng kia một mực không dám ăn Thấy trường sinh hướng bản thân chạy qua Trong lòng nghi hoặc cảnh giác Vội vàng kinh khiếp lui về phía sau Thiếu nên kia cũng đi theo ra ngoài Lên tiếng gọi con chó vàng lại gần Rồi nhặt lấy cái bánh trên mặt đất Tách vỡ ra Rồi con chó vàng lúc đó mới rút cuộc giảm ăn Ở thời điểm con chó vàng ăn Trường sinh thừa cơ vì nó kiểm tra vết thương trên đầu Mặc dù rách ra da đổ máu Nhưng xương cốt không có vỡ Bởi vậy có thể thấy được Trung niên nam tử trước đó hạ xuống một côn Không phải là đem hết toàn lực Hắn là thật sự Không nhẫn tâm được tới như vậy Thế nhưng Sơn cùng thủy tật Một chút biện pháp cũng không có Năng lực tự lành của chó Là rất mạnh Giống như thương thế như vậy Cũng không cần trị liệu Trường sinh lần nữa đi về phía Tây Sương Thấy bà người trước mặt Còn đặt lấy một cái bình gốm đựng nước Liền đưa tay cầm lấy bình gốm Lui về phía sau vài bước Cách xa chúng nhân Mấy người cũng không biết Hắn muốn làm gì Nhao nhao nghi hoặc nhìn hắn Trường sinh dưới sự nhìn chăm chú của chúng nhân Lấy lấy ra một thỏi Móng ngựa vàng Rồi cầm ở nơi tay Hương thiếu niên kia nói ra Đĩnh vàng này là cho ngươi Thỏi vàng hoàn chỉnh Các ngươi tiêu dùng cũng không tiện Ta đem nó nóng chảy thành kim đậu Các ngươi thích đáng thu lấy Sự tình phát sinh đột nhiên Nhà một người cũng không có hồi thần Thậm chí quên nói lời cảm tạ Tình cảnh xuất hiện kế tiếp Càng là khiến cho bọn hắn Xuyết nữa rớt cầm Trường sinh tay trái đột nhiên sinh ra Một đoàn hỏa diễm Chốc lát sau Thỏi vàng liền bị nóng chảy Kim thủy nóng bỏng, Nhanh chóng dò vào trong bình gốm đựng nước. Thẳng tới lúc, Kim thủy giọt xong Nhà một người vẫn đang ở chỗ khiếp sợ cùng kinh ngạc. Vẫn là trung niên năm tử trước đó phục hồi lại tinh thần, Quỳ sạt xuống đất, Liên tục dập đầu. Thần tiên, Đa tạ thần tiên, Đa tạ thần tiên. Ta không phải là thần tiên, Ta dùng chính là võ công, Mà không phải là pháp thuật. Trường sinh, Là lấy ra một cái móng ngựa vàng ở tay Châm lại liệt hỏa Đĩnh vàng này Là cho con chó vàng ngoài cửa kia Không phải mỗi con chó Đều có thể trung nghĩa như vậy Các người ngày sau nhân định phải thiện đãi nó Nghe được lời của trường sinh Trung ninh nam tử Vội vàng liên thanh xác nhận Chỉ nói con chó vàng đã cứu mạng của mình Bản thân thật sự Là mất hết lương tâm Không nên đối nó Nổi lên sát tâm Trường sinh trong lòng hiếu kỳ liền hỏi thăm nguyên do Nguyên lai like, trung niên nam tử không biết thủy tính 7 năm trước bị trật chân rơi xuống nước Là con chó vàng này đã tung người vào nước đem hắn lôi lên bờ Trung niên nam tử nói xong Cái máu ngựa vàng thứ hai cũng toàn bộ bị nông chảy Nước bên trong bình nước cũng đã bị Kim thủy nóng bỏng khiến cho sôi trào Trường sinh đem nước trong bình gốm rót đi Đem kim đậu bên trong Đổ ra trước mặt mọi người Một thỏi mỏng ngựa vàng là 8 lượng Hai cái này là 16 lượng Tương đương với bạc trắng 160 lượng Đầy đủ các người một nhà Áo cơm chi phí Cẩn thận thu lấy Rồi sau này tiêu dùng Tuyệt đối không thể Tuyệt đối không thể Trung Ninh Nam Tử sợ hãi khoát tay Vô công bất thụ lộc Chúng ta sao có thể cầm nhiều vàng bạc của ngài như vậy Ta mới vừa nói qua Hai đĩnh vàng này Là cho con của ngươi Cùng với con chó vàng kia Thu lấy đi Trường sinh nói ra Thiếu niên kia nghe được lời của trường sinh Trong lòng có sợ hãi Chân tay lùng cuống Trường sinh đi tới vỗ vỗ bả vai của hắn Đừng khẩn trương Ta trước đây từng có một con trâu Cũng gọi là ao hoàng Sau này lớn tuổi Ta liền gọi nó là Lão Hoàng. Nó đã bỏ ra khí lực cả đời. Cho những người trong thôn, cây đất rất nhiều năm. Thế nhưng cuối cùng, thời điểm nó muốn chết, thôn dân chẳng những không cho nó lưu lại toàn thây. Liền chết già, cũng không định cho nó. Lo lắng nó tắt thở, liền thịt sẽ khó ăn. Không chờ nó tắt thở, liền muốn đánh chết nó. Ta liều mình bảo vệ. Bọn họ vậy mà nghĩ đánh chết ta, Ta vừa rồi gặp người cố hết sức bảo hộ con chó vàng kia, liền nghĩ tới bản thân trước kia, vì vậy ta liền dơ tay trợ giúp các người. Thiếu niên kia có chút phát mộng, cầm lấy bánh nướng ngạc nhiên sững sờ, không kịp tiếp lời. Lo lắng chung nên nam tử, xấu hổ tự trách, trường sinh quay đầu nhìn về phía hắn. Ta cũng không có ý trách móc người, trước kia những thôn dân kia tình huống so với các người không cùng một dạng. Bọn họ có những vật khác có thể ăn Thế nhưng các người đã chạy tới tuyệt lộ Làm nhất ra chi chủ Người nhất định cần phải cân nhắc, chọn hay bỏ Trường sinh lo lắng cũng không phải là dư thừa Trung niên nam tử xác thực xấu hổ vô cùng Chính là trong bụng đói bụng Cũng một mực không ăn bánh nướng kia Mắt thấy trường sinh có thể thông cảm bản thân bất dĩ cùng khổ sở Tức thì lệ như suối trào Trường sinh lại nói tiếp Vừa khổ lại khó Làm việc cũng muốn có giới hạn Có một số việc có thể làm Có một số việc Thực sự không thể làm Nếu như thật sự ăn hết ao hoảng Chẳng những người cả đời sẽ tự trách Liền người nhà của người Cũng sẽ tích tụ bi thường Cả đời cũng không được tiêu tan Mà con của người vĩnh viễn Sẽ không tha thứ cho người Trung niên nam tử biết rõ Trường sinh nói là thật tình, nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể làm là dập đầu cùng rơi lệ. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Trường sinh hỏi thiếu niên kia. 11. Thiếu niên trả lời. Trường sinh gần đầu rồi mở miệng. Các người, người một nhà, hôm nay sở dĩ có thể được cứu vớt. Toàn bộ là bởi vì người trọng tình trọng nghĩa. Thấy thiếu niên kia mặt lộ vẻ nghi hoặc. Trường sinh liền kiên nhẫn giải thích, nếu như ngươi tham sống sợ chết, cầu thả bạc tình bạc nghĩa, ngươi liền sẽ không lươn tiếng khóc hồ, ngăn cản lệnh tôn đánh giết A Hoàng. Nếu như ngươi không lươn tiếng khóc hồ, ta cũng sẽ không nghe tiếng mà tới đây. Vì vậy, các ngươi hôm nay được cứu vớt, toàn bộ là bởi vì ngươi tâm tồn thiện niệm, trọng tình trọng nghĩa. Nghe được lời giải thích của trường sinh, thiếu niên bừng tỉnh đại ngộ Vẫn là phải gặp được người hào tâm Đại ca, ta cũng không biết làm sao cảm tạng ngài Ngài có cần hạ nhân không? Ta nguyện vì ngài làm trâu làm ngựa Không cần như vậy, trường sinh mỉm cười khoát tay Tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được Bởi vì năm đó khi thôn dân ý đồ đánh giết lão hoàng Ta cũng gặp được người hào tâm Ngươi cứ an tâm ở bên người nhà của ngươi Sau này chẳng những muốn thiện đãi ao hoàng Còn muốn thiện đãi người nhà Dưới tình huống có năng lực Vẫn là đi trợ giúp người khác Hảo tâm chắc chắn sẽ có hảo báo Ta nhớ kỹ rồi Ta nhất định sẽ chiếu ngài nói mà làm Thiếu niên trịnh trọng cật đầu Trường sinh lại lần nữa vô vỗ bả vai của hắn Được rồi ta phải đi Các người bảo trọng Mau thu vàng lại Phân tán cất giữ Mỗi người trên thân giấu một điểm Ngàn vạn đừng có thả cùng một chỗ Thấy trường sinh muốn đi Thiên niên gấp gáp Vội vàng vươn tay kéo hắn lại Đại ca Tôn tính đại danh của ngài là Hà hà Người muốn làm gì Trường sinh cười hỏi Ngài là ân nhân của chúng ta Ta hiện tại không làm được gì Sau này ta nhất định báo đáp ngài Thiếu niên nghiêm túc nói ra Không cần, ngày khác nếu như gặp phải người gặp nạn Không ngại, giúp đỡ một chút Coi như là báo đáp ta Trường sinh xoay người muốn đi Chưa từng nghĩ tới, thiếu niên kia vậy mà gắt gao Giữ chặt lấy ống tay áo của trường sinh Cô ý muốn hỏi tính danh của hắn cử động của thiếu niên khiến cho trường sinh có nhiều cảm xúc Bởi vì cái gọi là tam tuế khán lão 11 không tình lớn Tính cách còn chưa triệt để định hình Nhưng đã có sơ bộ Thiếu niên này tri ân đổ báo Hắn không ngại Dìu dắt một phen Nghĩ đến đây liền mở miệng nói Nghe người nói chuyện lưu nói Người biết chữ hay sao Ta nhận biết một chút Thiếu niên nói xa Có muốn luyện võ hay không Trường sinh hỏi Nghe được lời của trường sinh Thiếu niên kia vội vàng quỷ sạp xuống đất Liền hô sư phụ Không không Ta cũng không có làm sư phụ của ngươi Trường sinh liên tục khoát tay Ngươi có thể nói cho ta Ngươi vì cái gì Nghĩ muốn luyện võ Sau khi luyện thành võ công Sau đó ngươi muốn làm cái gì Ta nghĩ bảo hộ cha mẹ Cùng muội muội Thiếu niên nói ra Thiếu niên nói xong Chú niên nam tử ở một bên Nôn nóng chép miệng Mắt thấy phụ thân nhú mẩy Thiếu niên vội vàng đổi giọng Ta còn muốn cướp của người giàu Chia cho người nghèo hành hiệp trưởng nghĩa Hà hà Trường sinh nở nụ cười Giúp người nghèo thì có thể Ngươi đừng có cướp giàu Người ta giàu có gì sai Không thể bởi vì người ta có tiền Ngươi liền đem người ta coi như người xấu Phát hiện mình nói sai lời Thiếu niên kia có nhiều chán nản Cúi đầu không nói Trường sinh thế thế vội vàng mở miệng an ủi Đừng có lo lắng Ngươi nói là lời nói thật Ta cũng sẽ không hiểu lòng ngươi Cổ nhân nói Thương bẩm túc nhi trì lễ tiết Trước mắt người bụng ăn không no Trước hết nghĩ chỉ tự nhiên là bảo hộ người nhà Đợt tới khi ngươi Áo cơm không lo Sẽ thử nghiệm băng trợ thân hiểu Nếu là một ngày kia Ngươi Phù giáp thiên hạ Mới có thể sinh ra ân huệ Tỏa khắp chúng sinh Nếu như người lúc này nói với ta Muốn tề thề cứu khổ Ta sẽ cảm giác người nghĩ mùa đẳng Nói một nẻo, có nhiều dối trá Nghe được lời của trường sinh Thiếu ninh kia như chút được ánh nặng Hắn rất là ưa thích trường sinh Không chỉ bởi vì Trường sinh khẳng khái tặng quà Cũng là bởi vì trường sinh nhìn rõ mọi việc Rộng lượng khoan dung Trường sinh xoay người đi về phía tây xương Từ cho tàn trên mặt đất Lấy ra một thanh than Ta ở trên tường Lưu lại cho ngươi một bộ kiểm pháp bí tịch Kiểm pháp này Tên là huyền thanh kiểm pháp Không cần nội công thúc dục Cũng có thể thi triển Người ghi nhớ tập luyện Đợi được một thời gian Nhất định sẽ đại thành Mắt thấy trường sinh Người mà truyền thủ võ công Thiếu niên kia cùng người nhà Cảm động vô cùng Những lúc này cũng chỉ có thể thiên ân vạn tả Trường sinh một bên viết bí tịch khẩu quyết Một bên thuận miệng nói ra Cổ ngữ nói Phúc họa không cửa Duy do người chọn Ta sở dĩ truyền võ công cho người Cũng là do chính người đưa tới Nếu như vừa rồi ngươi không cố hết sức truy vấn tên của ta Ý đồ ngày khác báo ân Ta cũng sẽ không truyền võ công cho người Chính là bởi vì ngươi có cảm ơn báo đáp Vì vậy người mới đáng giá ta ban trợ dịu dắt Người khắc nhớ kỹ Người có thể không có khả năng báo ơn Nhưng không thể không có tâm bảo Ân Sư phụ Những lời ngài nói Ta đã nhớ kỹ Ta nhất định đều sẽ nghe theo phân phố của ngài Thiếu niên nghiêm túc nói ra Đổi giọng đi Không như vậy ta cũng không biết trưởng sinh nhớ mày quay đầu Đại ca Thiếu niên lại tiếp tục chán nản Khả năng cảm giác gọi đại ca Làm mất đi tôn trọng Lập tức lại đổi xưng Ân nhân Đợi tới khi thiếu niên đổi sọng Trưởng sinh mới tiếp tục viết Ta không phải người trong sang hồ Không được tùy ý thu đồ Ta viết bộ kiếm pháp này Là một bộ kiếm pháp Thời kỳ tiền tần Đã thất truyền nhiều năm Ta cũng không có luyện qua Người cần chăm chỉ tập luyện Ngày khác, có sở thành, nhất định cần phải làm việc thiện nhiều. Có thể giúp người nghèo, nhưng không thể cướp giàu. Có thể giúp yếu, nhưng không thể lấn cường. Bởi vì người giàu cùng với cường giả không có hư học như người nghĩ. Trường sinh lần này viết xuống kiếm pháp là một trong năm bộ thần công bí tịch mà năm đó bản thân hắn đọc thuộc lòng. Bí tịch có thể lọt vào pháp nhãn của La Dương Tử. Tự nhiên không phải là vật tầm thường Bộ huyền thanh kiếm pháp này Uy lực có thể so với Thiên tầm thần công Mà hắn truyền thụ cho Long Hạ Thiên Tục ngữ nói Giả truyền vạn quyển sách Chân truyền một câu nói Bộ huyền thanh kiếm pháp này Khẩu quyết cũng không nhiều Không bao lâu Trường sinh liền đem kiếm pháp khẩu quyết Toàn bộ viết lên vách tường tây xương Rồi lập tức ném đi than bổng Chuẩn bị rời đi. Chưa từng nghĩ tới. Vừa mới ném đi than bổng Thiếu niên kia liền bưng bình gốm đi lên trước. Bọn họ chỉ là không ăn. Nước tùy ý đều có được. Bên trong bình gốm đựng đều là nước. Là để cho trưởng sinh rửa tay. Thấy thiếu niên cẩn thận như vậy. Trưởng sinh trong nháy mắt nghĩ tới đại đầu. Không thể bởi vì một người có nhãn lực. Liền cho người ta. Đặt lên cái mũ nịnh hót. Thiếu niên này. Tâm cảnh cùng với đại đầu hẳn là giống nhau Đều là mang ân đội nghĩa Không biết lấy gì báo Chỉ có thể làm chút sự tình Mà khả năng có thể cho phép Bình nước là dùng để cho bọn hắn uống nước Trường sinh vốn không có ý muốn nhúng chảm Rồi lại không muốn bỏ đi tâm ý của thiếu niên kia Liền thụ ý cho thiếu niên kia Nghiêng lệch đổ ra Bản thân tiếp nhận rửa tay Thấy trường sinh muốn đi, thiếu niên kia lại lần nữa kinh khiếp mở miệng. Ân nhân, ta còn muốn biết ngài là người nào? Trường sinh rất chán ghét, cố làm ra vẻ huyền bí, liền thuận miệng nói. Nói cũng không sao, ta là Lý Trường sinh, là vương gia của đại đường. Hả? Ngài là một vị quan? Thiếu niên kia ngạc nhiên trổ mắt, thấy thiếu niên khiếp sợ ngạc nhiên. Trường sinh giờ khóc giờ cười Làm quan thì làm sao Trong lòng các ngươi Quan đều là người xấu hay sao Thiếu niên liên tục khoát tay Không không Ta xem ngài gầy gò như vậy Không giống như làm quan Thế người đây Người tên là gì Trường sinh thôi miệng hỏi Hôi bẩm ân nhân Ta là phương tử Úc Thiếu niên trả lời Đừng có hô ân nhân Ta nghe rất khó chịu Người vẫn là hô đại ca thôi Người hẳn là đã nhìn ra Tuổi của ta cũng không lớn Trường sinh nói tới chỗ này Hướng trung niên nam tử Cùng phụ nhân kia giơ tay Ta có chuyện quan trọng cho người Không thể chỉ hoãn Các người bảo trọng Vợ chồng hai người kia chưa tỉnh hồn Thấy trường sinh thân là vương gia Vậy mà hướng bản thân nâng tay chào tạm biệt Dọa tới mức hồn bất phụ thể Vội vàng quỳ xuống đất dập đầu Trường sinh đi ra Tây Sương Con chó vàng lúc trước Đã ăn xong bánh Đang đứng nguyên chỗ người người tìm kiếm Thấy trường sinh đi tới Biết rõ so hắn không phải là người xấu Liền không hương hắn nghe răng thị huy Trường sinh sở lên đầu chó Lại hướng thiếu niên kia khoát tay Rồi tung người cất cao Lướt về phía tây Thiếu niên kia không nghĩ tới À nói đi là đi Liền ở phía đông lớn tiếng hô hoán Vâng ra Ngài nhất định phải bảo trọng thân thể Nghe được lời của thiếu niên kia Trường sinh cũng không có mở miệng đáp lại Mỉm cười rục ngựa Lao nhanh hướng bắc